Các bạn đang nghe tại truyện tại truyệnv.com v.com và truyện Nàng mặc dù không nói chuyện nhưng mà ở tại tràng cũng không có người nào dám nói Bao gồm cả hộ đạo giả của tầng gia Vua Hà Công Tử Lão ở trên tầm thứ bảy kia Tất cả mọi người đều nín thở Sợ quấy nhiễu đến một tung ma đầu trong truyền thuyết này Mặc dù không ai nói nàng chính là nữ ma Nhưng mà khi nàng ngồi ở trung ương đại đường Mọi người đều đã coi nàng trở thành nữ ma Không người nào dám hoài nghi Yên tĩnh Sau khi tiêu nặc lan bước vào trong tuyệt sắc lâu Địa phương vốn là có thanh âm huyên náo nhất Của cả phong hỏa liên thành liền biến thành địa phương an tĩnh nhất An tĩnh đến có thể nghe được tiếng ra bán hàng Của người bán rong trên đường cái bên ngoài thậm chí cũng không có người nào dám di động một chút cướp bộ. Phong Phi Vân liền đứng ở trong hành lang, cách vị trí của Tiêu Nặc Lan gần nhất. Mặc dù cũng không khẩn trương đến cả người run run như những tu sĩ khác, nhưng mà lại cũng như mang nặng ở trên lưng, không cách nào giữ vững thông dong. Nhưng mà ở trong mắt của tất cả tu tiên giả tại tràng, hắn lại là một người thông dong nhất. Chỗ dựa của hắn rốt cuộc đã tới. Tất cả người đắc tội hắn tối nay đều không có kết quả tốt. Người có sắc mặt biến thành dọn người nhất không ai bằng được vị hộ đạo giả của tầng gia kia. Tim của lão đập cực nhanh. Hai chân có chút không nghe sai khiến. Cuối cùng là thanh âm có chút phát rung mà nói. Nữ ma đại nhân mới vừa rồi thật chỉ là một cái hiểu lầm. Tầng gia chúng ta cũng không có ý tứ đắc tội với ngươi. Tiêu Nặc lan nhàn nhạt liếc hắn một cái, liền lại thu hồi ánh mắt, nói. Lấy đồ vật giao ra đây đi. Tất cả mọi người bị những lời này của nàng nghe đến không giải thích được đồ vật gì, nàng là đang tìm một kiện đồ vật. Liền ở dưới tình huống tất cả mọi người đều không hiểu. Tay của nàng bỗng nhiên vương ra. Một cái thủ ảnh mảnh khảnh một phen bắt lấy nơi cổ của nạp lan tuyết tiên ở trong nhã giang. Nhưng vào lúc này tử nhục hòa thượng cũng xuất thủ. Đánh ra một đạo kim sát thủ ấm oanh ở trên ốm tay áo của Tiêu Nặc Lan. Thình thịt. Mặc dù tử nhục hòa thượng cùng Tiêu Nặc Lan cơ hội là đồng thời xuất thủ. Nhưng mà cuối cùng là chậm nửa phần. Nặc Lan Tuyết Tiên đã bị nàng bắt tới. Nặc Lan Tuyết Tiên lúc trước lấy phỉ thuế Phật Châu giao thủ với tầng chiến. Khiến khí tức của phỉ thúy Phật Châu lộ ra ngoài Cũng chính bởi vì vậy Tiêu nặc Lan mới sẽ tìm đến chỗ này Đăng đăng đăng Thanh âm thiền trượng vang lên Tử nhục hòa thượng phá vỡ đại môn của Nhã Giang Mang theo vô địch thiền trượng xông ra Thân thể cùng thiền trượng đều được kim mang bao phủ Ngang nhiên hướng Tiêu nặc Lan công tới Tử nhục hòa thượng người này sinh mảnh chí cực cũng không yếu hơn bao nhiêu so với Tiêu Nặc Lan tu vi cao đến giọng người. Thời gian một cái nháy mắt, hắn liền công ra hơn 200 chiêu, rút cuộc đoạt lại Nặc Lan Tuyết tiên từ trong tay Tiêu Nặc Lan. Bất quá hắn lại bỏ ra cái giá rất lớn. Trên cánh tay trái trán kiện của hắn tràn ra một giọt máu tươi, bị đầu ngón tay của Tiêu Nặc Lan phá vỡ. Mặc dù ở trong nháy mắt đạo vết thương kia liền biến mất, ngay cả vết sẹo cũng không để lại. Nhưng mà đã nói rõ mới vừa rồi hắn đã ăn thiệt thòi ở trong tay Tiêu Nặc Lan. Bất quá hắn lại đoạt được Nặc Lan Tuyết Tiên trở lại, lần gia phong này miễn cưỡng coi như là ngang tay. Tiêu Nặc Lan ngồi ở trên ghế bình tĩnh như trước, ánh mắt lạnh lùng bình thản. Nhìn chầm chầm vào phương hướng của tử nhục hòa thượng cùng nạp lan tuyết tiên Khé hé đôi môi đỏ mộng Nói Giao phỉ thuế Phật châu cho ta Nguyên lai là nàng là vì phỉ thuế Phật châu mà đến Trong lòng phong phi vân sinh ra dự cảm xấu Phỉ thúy Phật châu nhưng là ở trên người nạp lan tuyết tiên Nếu như nàng chân chính động thủ muốn lấy phỉ thuế Phật châu Như vậy nạp lan tuyết tiên liền nguy hiểm. Cho dù có tử nhục hòa thượng che chở cho nàng cũng tuyệt đối chạy không thoát độc thủ của tiêu nạp lan. Loại cao thủ có cấp bậc giống như bọn họ giao thủ nhiều nhất chỉ có thể giữ vững chính mình bất bại. Căn bản là không bảo hộ được người bên cạnh. Toàn thân của tử nhục hòa thượng đều hiện lên kim quang Một tay bắt lấy vô địch thiền trượng. Một tay nắm lấy tay của nạp lan tuyết tiên Trang nghiêm bảo tướng mà nói A-di-đà-phật Tiêu thí chủ cũng đã trải qua lần thi biến thứ tư nghiệp chuyển sinh tử Vì sao lệ khí trên người vẫn nặng như cũ Thực sự là không nên a. Một người hoàn toàn đã chết đi rồi tự nhiên là không thể nào sống lại Đây là quy tắc của thiên địa Cái gọi là nghiệp chuyển sinh tử chính là để cho người đã chết đi này trải qua thi biến. Do đó mà phát sinh thoát biến. Lần đầu tiên thi biến có thể leo ra phần 1, hành thi tẩu nhuột. Lần thi biến thứ 2 có thể thi thân bất hữu, kim cương bất hoại. Lần thi biến thứ 3 có thể đảng sinh một tia trí tuệ, chiến lực có thể so với cự kình. Mà lần thi biến thứ 4 là có thể nghiệp chuyển sinh tử, bạch cốt sinh cơ. Trí nhớ hồi phục. Không khác với người sống. Tiêu nặc lan hiện tại chính là ở cảnh giới này. Nàng đã đi lên một con đường tu tiên bất đồng với tất cả tu tiên giả. Bây giờ là lần thi biến thứ tư. Tương lai còn sẽ có lần thi biến thứ năm. Lần thi biến thứ sáu. Thậm chí đến lần thi biến thứ 9 bất tử bất diệt trong truyền thuyết. Trên điển tịch thượng cổ thần hóa ghi lại. Trên đại lục từng xuất hiện qua tổ ma trải qua 8 lần thi biến Đem một vị cổ tiên nhân đều xé nát Tiên huyết rơi vào trong phàm trần Hóa thành chính tòa huyết hồ Đến nay trên huyết hồ đều có thể nghe được tiếng kêu rên của cổ tiên Bất quá đây chỉ là ghi lại của điển tịch thần hóa Người đời sau căn bản cũng không có gặp qua cái gì mà cổ tiên huyết hồ Chỉ cho đây đều là chuyện xưa mà tiền nhân hoang đường bị đặt mà thôi. Nhưng mà tiêu nặc lan trải qua bốn lần thi biến liền đã kinh khủng như thế. Nếu như trên đời này thật sự tồn tại tổ ma trải qua tám lần thi biến. Như vậy thật sự có thể trảm tiên. Tiêu nặc lan mặc dù là nhân loại nhưng mà lại cũng đã không thể coi là nhân loại. Mà bị phân chia thành một loại khác âm giới tam tài chi thi tà. Dĩ nhiên dương giới tam dị, âm giới tam tạc ở tu tiên giới cũng là từ ngữ rất xa lạ. Chỉ có tầm bảo sư hành tậu ở chỗ biên giới mới giao thiệp với bọn họ. Dưới hình huống bình thường dương giới tam dị cùng âm giới tam tạ đều sẽ ở lại dương giới, âm giới, hoặc là ở trong một ít không gian vị diện đặc thù nhỏ hẹp. Đại quy mô thi tạ suốt thế giống như tiêu nặc lan lần này ở thần tấm vương triều còn là lần đầu tiên phát sinh. Dương giới tam dị thái hư dị, dị hình dị, vô hình dị. Âm giới tam tạ thi tạ, ủy tạ thần tạ. Sau khi một cái ý niệm này hiện lên ở trong đầu phong phi vân. Trong khoảng thời gian ngắn rất nhiều vấn đề còn nghi ngờ trước kia đều trở nên rõ ràng. Liền giống như thể hồ quán đỉnh đem rất nhiều chuyện xảy ra gần đây đều nghĩ thông suốt.